Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bây giờ chỉ cần hỏi cậu ta xác định sự thật Chúng ta sẽ vây mắt hùng thủ ngay không được chậm chế Tông Vĩ hốt hoảng trả lời Mạnh Thiên vừa báo với em A Luân đã mất tích cả ngày hôm nay Và hiện tại không liên lạc được La Văn tức giận nói Cái gì? Xảy ra việc quan trọng như vậy sao các cậu không báo lại cho tôi Chẳng chờ cho Tông Vĩ trả lời La Văn lấy xe lái thật nhanh đi tìm em gái anh tìm đến số nhà mà vợ của mình ghi sẵn trên giấy nhưng đến nơi căn nhà tối tăm lạnh lẽo anh đoán chắc ngọc cương không đưa la nguyệt đến đây vì nếu họ ở đây thì sau vài lần chuông cổng họ cũng ra mở anh lại gọi điện cho cấp dưới để đi tìm sở dĩ chưa ra lệnh bắt vì nếu chỉ dựa vào nhiêu đó chứng cứ thì chưa đủ để bắt hắn ta lúc này gần nửa đêm ngọc cương mới chở la nguyệt đến căn nhà ngoại ô ở gần biển Cũng căn nhà tối tăm ngày hôm trước anh ta đã ra tay sát hại A Luân. Trong lúc anh ta đi tắm thì Lạc Nguyệt tìm thỏi son trong túi. Vô tình lại tìm thấy cái thẻ nhớ. Cô tò mò đi đến bên máy tính mở ra xem. Một lúc sau hiện lên trước mặt cô là hai cơ thể đàn ông trần nhược nhộm. Cô ngạc nhiên quá đỗi Tay run rẩy lấy điện thoại kịp chụp vài tấm hình Cô phát hiện ra người bạn tình của Ngọc Cương là nạn nhân chết thảm không đầu trong cánh rừng. Mà gần đây cảnh sát đã tìm thấy. Rất nhiều cuộc điện thoại nhỡ của anh mình. Trước khi gọi lại cho La Văn, cô đã gửi số hình mình vừa chụp qua gia lô cho La Văn. La Văn đang lái xe trong lòng rối bời. Anh chưa biết đi đâu để tìm La Nguyệt. Thì điện thoại báo có tin nhắn. Anh dừng xe mở ra xem thấy những bức hình lõa lộ đập vào mắt. Trong hình Lương Hữu Bằng đang trong tay với Lý Ngọc Cương làm cái chuyện đó kèm theo mấy tấm hình đó là dòng tin nhắn cuối cùng của la nguyệt anh hai ngọc cương chính là hung thủ cô lại quên nói cho anh biết là cô đang ở đâu cô hoảng sợ nhưng lại cố chấn an mình để tìm cách thoát khỏi nơi này la văn liền gọi cho la nguyệt cô liếc mắt vào trong nhà tắm tiếng nước chảy vẫn róc rách ngọc cương vẫn chưa tắm xong la nguyệt run rẩy nghe điện thoại la văn liền quát lớn la nguyệt em đang ở đâu ra khỏi nơi đó nhanh La Nguyệt đang định trả lời thì cánh cửa nhà tắm đã mở ra. Cô giật mình xém chút nữa thì rớt điện thoại. Ngọc Cường nhìn cô chằm chằm, anh ta lại liếc nhìn vào trong máy tính, gương mặt liền biến sắc. La Nguyệt sợ hãi đi lùi lại, trong điện thoại vẫn là tiếng hét của La Văn. Mau ra khỏi nơi đó, La Nguyệt. Hắn ta là một hung thủ nguy hiểm. Alo, La Nguyệt. Em còn đó không? Em đang ở đâu? Ngọc Cường cầm lấy chiếc máy tính đập nát trước mặt của cô. Hắn nhếch mép cười nói với La Nguyệt vậy là em đã biết bí mật của tôi la nguyệt gật đầu lắp bắp anh anh chính là hung thủ ư hắn cười khệnh nhìn cô đầy giận dữ lúc hắn nhào tới đỉnh ôm cổ cô siết chặt thì cô vùng chạy khỏi căn phòng trong điện thoại tiếng của la văn vẫn nói mau chạy ra khỏi nơi đó la nguyệt nói cho anh biết em đang ở đâu tay của cô nắm chặt chiếc điện thoại vừa chạy cô vừa trả lời anh của mình anh hai em đang ở trong căn nhà gần biển ở ngoại ô mau cứu em với Nói xong cô dùng sức chạy thật nhanh trốn vào căn phòng, cô đóng chốt cửa lại. Ngọc Cường mất dấu của cô hắn cầm trên tay cây búa lớn rồi gọi. Em yêu, mau ra đây, em không trốn khỏi nơi này được đâu, ra đây với anh nào? cưu bật khóc bờ vai run rẩy là Văn liền nhắn tin, vì anh biết nếu là Nguyệt đang trốn hung thủ mà gọi điện lúc này cô sẽ nguy hiểm. Là Nguyệt, nghe lời anh, em phải bình tĩnh tắt chuông điện thoại để chế độ chuông dùng. Bật định vị lên anh sẽ tới cứu nếu quanh em có cái gì dùng để tự vệ được thì hãy cầm lấy phòng lúc hắn muốn làm lại mình việc đầu tiên em cần là phải tắt chung điện thoại vừa định đặt chiếc điện thoại xuống thì khải hiền lại gọi alo khải hiền bây giờ tôi đi bắt hung thủ chúng ta nói chuyện sau nhé khải hiền vội vàng trả lời hắn chính là hung thủ tôi đã nhìn thấy hắn trong giấc mơ hồi nãy lần này tôi nhìn rất rõ và không thể sai là văn nói ok rồi cúp máy anh chạy thẳng xe tới sở cảnh sát và xin lệnh bắt lý ngọc cương ngay trong đêm Tổng vĩ bây giờ chờ anh nãy giờ, thấy La Văn tới, Tổng vĩ chạy lại. Báo cáo sếp, chúng tôi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ sếp ra lệnh đã xuất phát. Tốt, tôi đã xin lệnh bắt và chúng ta lên đường ngay lập tức. Nhà làng Nguyệt bật chế độ định vị điện thoại mà La Văn biết cô đang ở đâu. Tổng vĩ còn không dám để cho La Văn cầm lái vì sợ anh mất kiểm soát tốc độ. La Nguyệt ngồi trong căn phòng tối đen như mực, không một chút ánh sáng đèn điện nào hắt vào cô mò mẫm xung quanh xem vật gì để cầm phòng thân hay không thì tay của cô củ của chúng một cái tủ đông lạnh la Là nguyệt giật mình thụt tay lại cô thấy ngọc cương không còn đứng ở ngoài cửa la nguyệt run rẩy mở đèn pin trên điện thoại để soi sáng chiếc tủ đông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện